Phong thiên tiểu súc Tiểu súc giải Nhu chế cương giã Trên là quẻ tốn Tượng gió Dưới là quẻ kiện Tượng trời cao Trên trời có mây phần vũ dày đặc Sắp có mưa Nhưng lại bị gió thổi mà mây tan Không thể mưa được Tượng hào lục tứ Thuộc âm Nên gọi là nhỏ Tiểu Vậy mà sụ trí Tức là Được cả mũ dương Kiền là tự người chồng cương cường Kháng tiến Tốn là tự người vợ Tuy nhu thuận lại có thể chặn đứng được thánh cương cường của chồng Nên mới bảo rằng Đây là cái đạo dị nhu năng chế cương sĩ nhược năng chế cường Hay Nhu nhược thắng cương cường Chú thích Cái học của nho gia Thường chỉ là cái học bị vua chúa khai thác nên bị hạn chế trong vòng thực tiễn và tránh trị eo hẹp của thời phong kiến không được rộng rãi bao la như lão học Khi xưa, ta thấy không có nhà văn học nho gia nào lỗi lạc bằng các nhà văn có được cái tánh phóng khoáng của lão Trang như thời Tống Phục Hưng Văn chương Trung Quốc đời Hán còn ai hơn được tư mã thiên đời Tấn đến lục chiều còn ai hơn đào tiềm vương hy chi vương bột đời đường cũng liễu tôn nguyên đời tống còn ai hơn tô đông pha phải chăng đều là những người chịu ảnh hưởng sâu đậm của lão trang và dịch học một cách sâu sắc họ đã có cái học viên mãn hình nghi thượng nhất nguyên và hình nghi hạ nhị nguyên hay chú thích tiểu xúc có nghĩa là vừa xúc trì Vừa xúc tụ Chữ tiểu ở đây là nói về hào âm Tuy nhỏ bé vậy Mà xúc chỉ quần dương Đều nhờ nơi sự lưu thuận Muốn dùng nhu chế cương Phải biết dùng sự mềm mỏng dịu dàng Sở trường của người đàn bà Sở trường của cái học lão trang Và dịch Đứng đầu tất cả nến văn học Văn hóa của Trung Hoa Thoán tử Tiểu xúc, hanh Mật vân bất phũ tự ngã tây sao Mật vân là mây đùn lại khá dày đặc Nhưng vẫn chưa đủ sức để thành mưa Để cứu nạn nóng bức làm khốn khổ nhân dân Thoán tử đưa ta một ví dụ Là trường hợp văn vương bị vô trụ mặt giam nơi dịu lý Biết là thời giải phóng chưa đến Nên phải biết ẩn nhẫn đợi thời Và trong khi ngồi để chờ thời Cũng không có nghĩa là ngồi chơi sôi nước Lão giả an chi Bậc thánh nhân có khác Trước khi làm một cuộc đại cách mạng nào Cũng phải nghĩ trước công việc giáo dân Để chúng ý thức rõ việc làm Sau này của chúng Tiểu dục cũng có nghĩa là giáo dân Mà giáo dân không gì bằng văn hóa giáo dục Nghĩa là giáo dân bằng văn hóa Mới nói Tiểu súc, anh Đại tượng sẽ nói rõ hơn Về vấn đề văn hóa để giáo dân Đại tượng phong hành thiên thứ Tiểu súc Quân Tử dị ý văn đức Gió thổi trên trời Là tượng quẻ tiểu súc Người quân Tử lấy sự mềm mỏng dịu dàng Mà làm công việc giáo dục Tức là làm cái việc Làm của văn hóa Ngày xưa Văn vương khi bị giam nơi dịu lý lo viết và soạn lại bộ dịch kinh vì ông cho dịch kinh là quyển sách căn bản của cả nền văn hóa vĩ đại Trung Hoa dịch quán quần kinh trí thủ điều mà không thử về già cũng đã đẩy hết tâm tư kiện toàn bộ tinh dịch việc làm ấy đối với chúng ta ngày nay cho là vĩ đại mà các bậc thánh nhân xưa chỉ cho là một việc làm tiểu súc đó là sự tự khiêm Tự tốn thôi, làm văn hóa, có lẽ thiết thực và hiệu quả hơn là làm tránh trị. Nhưng Emerson đã nói rất chi lý, tránh trị đến rất muộn, nó chỉ có trị ngọn mà thôi, ta phải tìm cho đến tận gốc. Và đây chính là nhiệm vụ của văn hóa và giáo dục. Cần để ý và đọc thêm quả Sơn Thiên Đại Súc số 26, tượng của những thư viện tồn trữ các tác phẩm văn hóa và nghệ thuật, xúc tụ, hay xúc thích tinh hoa của văn hóa vạn quốc từ cổ chí kim bên phương đông. Ta cũng nên lưu ý về tính cách đặc biệt của tây phương và đông phương. Văn hóa tây phương chuyên về sự sát phạt, thuộc kim; văn hóa đông phương chuyên về sự dưỡng dục, thuộc mộc. Và bởi mộc là món vật mềm dẻo. Sinh giả nuôi được Kỳ tử giả kiên cường Nên mới có thể nuôi dưỡng được sự hòa bình Tiểu súc Đã bàn về sự trước thư lập hôn Còn tại súc Là công việc tổng kết Và quy tụ lại những gì Cho tiểu súc đã làm Tiểu tượng Sơ cứu phục tự tạo Hà kỳ kiết tự viết Phục tự thẳng kỳ nghĩa kết giá Hảo sơ kiệt là dương cương đắc tranh, lại cũng trong thể kiện, tức là người có tài. Nhưng vì ở phải cái thế chinh ứng với Hảo lục tướng, Hảo âm duy nhất giữ vai trò chủ đạo của toàn quẻ, xúc chỉ, cả quần dương, thì còn làm được việc gì? Phải chăng chỉ còn biết thân mà lo ngồi yên, lo việc tu thân, phạt kỳ chân, phục kỳ bản? Có, phục tự đạo mới được vô kiếp và kiết nữa. Chú Thích, trong quyền văn minh Đông Phương và Tây Phương, tôi đã có biết, hiện tình hình của chúng ta cả thầy đang sống trong một hoàn cảnh hoang mang lo sợ phi thường. Nhất là sau tiếng nổ của bom nguyên tử ở Hiroshima, hàng thức giả chưa hết say trong cuộc vọng của nền văn minh tiến bộ vật chất đã bàng hoàng lo ngại cho số phận chung của toàn thể nhân loại. Chính, Roman, Rokkalo đã kêu to sau cuộc tay biến thẳng khốc của trận thế chiến nhục nhã này, đã đánh dấu cho sự phá sản của nền văn minh Châu Âu. Châu Âu hiển nhiên không còn đủ sức để tự cứu chữa mình được nữa rồi, phải nhờ đến tư tưởng của Châu Á, Hay chú thích, kiểu nhị khiên phục thiết tự viết khiên phục tại trung diệt bất tự thất xã nhị là dương cương đắc trung đắc trạch, bên trên có hàm kỳ ngũ chính ứng và cũng được đắc trung nhị và kiểu trí đồng tài đồng cảnh ngộ như nhau dìu dắt nhau mà trở về với ngôi vị tức là bổn vị thiên chân của mình nên gọi là phục phục kỳ bàn và kỳ chân khiên là kéo về dắt về là nói ngũ dẫn dắt và kéo nhị về với mình nhị về giúp cũ là chỗ bạn tốt với nhau Chứ không có gì mất mát thể diện cả Vì giá trị hai bên đân cận nhau Nên được kiết Lời tượng thêm câu Khiên phủng tại trung diệt Bất tự thất dãi Như trước đây Hào nhị quẻ tỷ cũng biết Bất tự thất Hào nhị quẻ tiếu súc cũng có câu Bất tự thất tình trạng giống nhau Kiều tan, tứ thoát phúc phu thê phạt mục Tưởng biết, phu thê phạt mục vất năng tránh thất giã Kiều tan, xương cương, lại dương cư dương vị Có hơi khóa cương, ở cận lục tư, bị tư xúc chỉ Và lại, ở thời tiểu xúc, mà nhè Ở sát bên tư làm sao cho khỏi bị xúc chỉ Nên không sao tiến thêm được, có khác nào xe bị gãy trục Nên hết cửa quậy gì được cả Tam không tiến lên được Bị tứ xúc chỉ mạnh Như vợ chồng trở mặt nhau Phu thê vạt mục Nên không chỉnh muốn được gia đình Bất năng chính thật Lục tứ hữu phu huyết khử Dịch xuất phu kiệu Tượng viết hữu phu dịch xuất Thượng hợp trí giã Lục tứ Làm chùa quẻ tiểu xúc Nhất âm thống quần dương cận với kiểu ngũ, e có sự xô sát đổ máu Nhưng vì tứ là âm nhu đắc tránh, âm cư âm vị Nên nhu thuận không đến việc đổ máu, quyết khử Và cũng tránh được sự nguy cũ, dịch xuất Dịch là lo sợ Lúc tứ có cái tài lôi cuốn ngũ dương về quy phục kiểu ngũ Là nhờ có hào ngũ ở trên hợp trí với tứ thượng hợp giả kiểu ngũ Hữu phu Loan Như, Phú, Sĩ Kỳ Lân, tự viết, hữu phu Loan Như, bất độc phú giã. Chỉ có một hào âm mà xúc chỉ được cả năm hào dương của bảy tiểu xúc Không cho dương ở nội quái tiến lên, nhưng ở hào kiểu ngũ, của đức tiến thành, nên dẫn dắt được bảy dương theo mình. Đồng tứ ở cạnh bên ngũ cũng nhờ lấy đức tiến thành mà cũng cảm hóa được người giống như mình là người giàu to ngũ nên có sức sử dụng được mọi kẻ láng giềng hào lục tứ phú dĩ kỳ lân chứ phú ở đây không phải nói về tiền bạc mà muốn nói giàu về đức độ phú hồ đức cho nên kiểu ngũ sở dĩ cảm hóa được lũng tứ là nhờ ở đức rất hậu cho hay sức mạnh của tiền bạc chỉ có một chứ sức mạnh của đức thì mạnh gấp trăm nghìn lần nên mới nói bất động phú giả nghĩa là giàu to đây chẳng phải nói riêng gì về tiền bạc. Đức đây cũng có nghĩa là âm đức có công năng thủ tiêu tất cả tội ác. Thượng kiệu ký vụ ký sử thượng đức tài phụ trinh lệ nguyệt cơ vọng quân tử trinh hung hào thượng kiệu là mưa đến Đến lúc nghỉ ngơi rồi là nhờ nơi đức cao, thượng đức Tức là sự kiên can, chỉ trí Khác nào người đàn bà bị nguy vì đã bị săn đón kiên trì Và sẽ bị chinh phục Thượng Kiều ở trên hết ngoại tốn, dương cực Nhưng vì ở thời tiểu sụng, nhất âm sụng chỉ ngũ dương Nên thượng Kiều cũng đành bó tay và chịu giảng hòa với tứ tượng âm dương hòa hợp Mà thành mưa, vũ Có mưa được Bây giờ là thời âm dương hòa sướng Đời sông tạm được yên ổn Đức của lục tứ đã được xúc tụ Nên gọi là thượng đức Câu Thê trinh lệ là lời dân dạy Chớ thê vợ chế chồng Nụ chế cương Mà cứ lo cố thủ cái đạo Nụ chế cương Như là một định luật bất di bất dịch Thì cái đạo vợ hiếp chồng Đã chẳng không hại gì cho người chồng Mà chính người vợ trước tiên bị tai họa vô cùng khi bất đạt mất hẳn tình yêu của chồng Nên mới dăn bằng câu Phụ trinh, lệ Nghĩa là người đàn bà nào mà cố thủ Cái thế thượng phong của tiểu súc Sẽ gây cho mình chữ lệ Nghĩa là uy vậy Còn người đàn ông Ở trước tình trạng này Mà không biết nhẫn nhục Lại chống lại mãnh liệt Như thượng kiểu Thì phải gặp việc chẳng lành Quân tử sinh hung Phải biết Nói chung quẻ tiểu sụng ở hào thượng kiểu Là tiểu nhân đắc thế Thì người quân tử phải biết liệu trước Đừng để đến trước cùng Mới lo gỡ dối Bằng cách dương cương chinh chiến Lo trước Lúc mà mình đã để cho âm mọc lên Và lớn lên Đến khi âm cầm quyền tuyệt đối Thì quá muộn mà Đối với tiểu nhân cũng thế Đừng để nó trưởng dưỡng Ngay lúc ban đầu Dạy con dạy thuở còn thơ Dạy vợ dạy thuở Ban sơ mới về Và để cho kẻ tiểu nhân đắc trí Thì phải rước lấy Cái vạn ấy trời Cái bóng trăng đã đến rằm rồi Còn phòng bị gì được nữa Chị ra như chị cuộc Cùng một thế cả Đừng thế nhỏ mà khinh thường. Hết quẻ Fong Tian